Mời các bạn theo dõi tiếp B bộểa thuyết Trinh Thám kinh d trò trời cấm của tác giả Ninh hàngg nhất giờ Lưu Hà xin đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cấp.com quyền thứ tư có tiêu đề là xị giới trải qua bao kiếp nạn để trở về Trung Quốc nhưng hàng nhất và các bạn lại phải đối mặt với nỗi bất an, nghi kỵ và cảnh sát từ quê nhà. Trong khi đó, ba kẻ cầm đầu bắt đầu kế hoạch thuần tính thế giới. Còn phía cựu thần sắp xếp người thâm nhập vào liên minh những người bảo vệ. Để ngăn chặn hiểm hòa cho trái đất, nhóm hàng nhất quyết định đến dị giới, sầu huyệt của ba kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, thế giới mới này đã khiến họ thay đổi nhận thức Và đứng trước lựa chọn Một bên là thách thức gian nàn và nguy cơ khó lường Bên kia là sự mê hoặc khó cưỡng và bình yên mãi mãi Nhưng rồi một kiếp nạn bất ngờ ráng xuống Liên minh của hàng nhất sẽ phải ứng phó ra sao Thời hạn cậu thần đặt ra chỉ còn 4 tháng Kết cục nào đang chờ đợi bọn họ Phần mở đầu. Từ khi 50 học viên của lớp 13 trở thành người siêu năng lực và bị cuốn vào vòng đấu tranh sinh tồn tàn khốc, Nhiếp Vũ, nữ, mã số 26, quyết định làm thành viên của phe chạy trốn. Ngoài trừ nguyên nhân tính cách, cô hiểu rõ siêu năng lực của mình không yếu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ mạnh nhất. Ban đầu cô chọn siêu năng lực thực vật Chỉ thuần túy vì sở thích cá nhân Từ nhỏ Nhiệp Tử Vũ đã yêu thích hoa cỏ Nhưng dùng nó làm vũ khí giết người ư Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến Thời hạn đấu tranh sinh tồn một năm Giờ chỉ còn 5 tháng Nhiệp Tử Vũ không thể tưởng tượng được Năm tháng sau Thế giới sẽ xảy ra những thay đổi gì Tất cả đều bị diệt vong sao Mà diệt vong theo cách nào cô thấy tò mò hơn là sợ hãi. Không phải cô không sợ chết, mà cô nghĩ rằng nếu cả thế giới đều có chung một vận mệnh thì việc gì cô phải đánh cược tính mạng để kháng cự, cùng lắm là chết chứ gì. Bao nhiêu người chết cùng, sau so ra mình cũng không thiệt. Vì ôm tư tưởng tiêu cực như vậy nên sau khi có siêu năng lực, Nhập Tử Vũ không tiếp xúc với bất kỳ thành viên nào của lớp 13 nữa. Cô thuê một căn hộ nhỏ bình thường ở ngoại ô thành phố Sống khép kín và cách xa mọi người Cô cứ ngỡ đã ẩn mình rất kỹ Nhưng chẳng ngờ vẫn có người tìm thấy Nói chính xác hơn là tìm thấy số điện thoại của cô Khi nhấn nút nghe Nhếp tử vũ lập tức nhận ra Giọng nói của người gọi tới Anh ta là Kỳ Hải Siêu Nam, mã số 8 Nhếp tử vũ phải không? Cuối cùng cũng tìm thấy cô Tôi là kỳ hài siêu Cuối cùng cũng tìm thấy Là có ý gì Nhịp tự vũ lập tức cảnh sát Cô nhìn trước ngó sau Như thể anh ta đang đứng ngay trước cửa nhà cô vậy Do dự dây lát Cô hỏi Sao anh biết số điện thoại của tôi Vừa nhận được siêu năng lực Ngay ngày hôm sau Cô đã đổi số điện thoại Tôi hỏi được Hỏi bằng cách nào Ngay cả bố mẹ cô cũng không biết số điện thoại này đối phương chầm mặt một lát rồi nói Giờ chúng ta đều là người siêu năng lực Muốn biết số điện thoại của ai đó cũng không quá khó khăn Nhịp từ vũ hít sâu một hơi Bốn từ người siêu năng lực Với cô đồng nghĩa với kẻ địch và sát thủ Cô cố gắng bình tĩnh hỏi Anh tìm tôi có việc gì Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc và đề phòng của cô Anh ta thở dài Không có gì đặc biệt cả Lâu rồi không liên lạc Nên muốn hỏi tình hình gần đây của cô thôi Chúng ta là bạn bè mà Phải không? Bạn bè Nhập từ Vũ nhớ lại thời gian học tiếng Anh Ở trung tâm Minh Đức Quan hệ của cô và Kỳ Hải Siêu cũng không tệ Thậm chí trong mắt mọi người Họ còn là một đôi Nhưng từ nửa năm nay Cô đã xóa từ bạn bè ra khỏi từ điển của mình Cô biết khá nhiều thành viên của lớp 13 đã tử vong Hiện giờ cô không dám tin bất kỳ ai Thấy cô không nói Kỳ hải siêu hỏi Cô vẫn ổn chứ Nói thật nghe thấy giọng nói của cô Tôi yên tâm nhiều rồi ừ, Vẫn ổn Còn anh Cô hỏi theo phép lịch sự nhà trời tôi vẫn chưa đứt bóng Tuy cách nói mà hơi hướng bông đùa xong điệu nhẹ bẫng Nhưng lại khiến nhiếp tiểu vũ ớn lạnh hài siêu tiếp tục. Chúng ta đừng nói chuyện qua điện thoại nữa, hãy gặp mặt uống cốc cà phê được không? Từ Vũ, tôi rất nhớ cô và cũng có nhiều chuyện muốn nói. Không thể có chuyện đó, cô trả lời dứt khoát, không, tôi không muốn ra ngoài. Nói xong cô định tắt điện thoại, nhưng lời đối phương nói khiến cô chấn động. Từ Vũ, nói thật, tôi biết cô đang ở đâu. Tôi có thể đến trước mặt cô trong vòng 10 phút Nhưng tôi không muốn làm vậy Sợ cô giật mình Tôi biết bây giờ các thành viên trong lớp Đều mang tâm lý đề phòng Cả tôi cũng vậy Nhưng tôi hy vọng cô biết Tôi không có ác ý Nếu tôi muốn hại cô thì đâu cần nói chuyện dài dòng như vậy Ngâm ngầm ra tay Chẳng phải dễ dàng hơn sao Cô thấy có đúng không? Nhịp tử vũ nghĩ một lát Thế anh ta nói có lý Hơn nữa Giọng anh ta rất chân thành Cô thỏa hiệp Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Số 29 đường Bạch Tinh Quán cà phê Veroka được không? Cô gọi taxi Hoặc đi tàu điện ngầm Tuyến số 2 đều được Điểm đố cách chỗ đó không xa Cách nói của anh ta rất vi diệu Ngầm ám chỉ rằng Anh ta biết rõ chỗ ở của cô Được rồi Lát nữa gặp nhé Tắt điện thoại Nhịp tử vũ trầm tư khá lâu Cô gọi cho một thành viên khác của lớp 13 Đó là cô gái có mối quan hệ tốt nhất với cô ở lớp học thêm Hơn nữa, còn là người mà cô tin tưởng nhất Tống Kỳ, nữ, mã số 35 Nhịp tử vũ kể cho Tống Kỳ nghe Chuyện Kỳ Hải Siêu hẹn mình ra quán cà phê Tống Kỳ hỏi Anh ta gặp cậu có việc gì à? Không, anh ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với tôi thôi Tôi sợ không đơn giản thế đâu. Cậu phải cẩn thận đấy. Tông Kỳ nhắc nhở. Nghe nói rất nhiều thành viên của lớp 13 đã thiệt mạng. Ừ, tôi biết rồi. Tôi gọi điện cho cậu chính là để lát nữa nói với anh ta rằng cậu biết chuyện tôi và anh ta gặp nhau. Như thế anh ta muốn làm gì cũng phải chuồn tay. Ý hay đấy. Tóm lại cậu phải cẩn thận. Ừ, cảm ơn cậu. Nhịp tử vũ ngắt điện thoại. Thấy yên tâm một chút. Cô trải tóc chẳng điểm sơ qua rồi thay quần áo. Giật lâu rồi cô chưa ra ngoài, lần này cô buộc phải ra ngoài vì không còn sự lựa chọn khác. Đương nhiên, cô rất muốn biết Kỳ Hải Siêu tìm mình vì mục đích gì. Ngày tiếp sau, Nhiếp Tử Vũ gặp Kỳ Hải Siêu ở quán cà phê Verona. Xưng như anh ta đã ngồi chờ cô rất lâu. Đối phương nở nụ cười ôn hòa chào hỏi. Cô ngồi xuống ghế đối diện, Nhiếp Tử Vũ coi một tách trà hoa kiếm ngân bạc hà. Kỳ Hải Siêu cũng vậy. Chưa kịp Hàn Huyền câu nào, Nhiếp Tiêu Vũ đã chớp thời cơ nói trước. "Trước khi ra ngoài tôi đã gọi điện cho Tống Kỳ, cô ấy biết chúng ta gặp nhau ở đây." Kỳ Hải Siêu ngây người, nghiêng đầu nghi ngại, mới hiểu ra hàm ý của Nhiếp Tiêu Vũ. Anh ta thở dài. "Trước đây là bạn bè, bạn học, sao giờ lại để phòng nhau đến mức này chứ?" Nhịp tử vũ hơi hổ thẹn Nhưng cô không cảm thấy mình làm sai Nên nói Tình thế hiện tại của chúng ta thế nào Anh cũng không phải không biết Thận trọng một chút vẫn hơn Cô nói cũng phải Kỳ hài siêu gật đầu Thực ra tôi hy vọng cô học được cách bảo vệ mình Như vậy tôi sẽ yên tâm hơn Sau đó cả hai chìm vào im lặng Nhịp tử vũ không kìm được hỏi Sao anh biết số điện thoại Và địa chỉ nhà tôi Lẽ nào siêu năng lực của anh là... Kỳ Hải Siêu dơ tay ngắt lời cô. Chúng ta đừng hỏi về siêu năng lực của đối phương. Tôi không có hứng thú, nên cô cũng đừng quan tâm siêu năng lực của tôi là gì. Cô chỉ cần nhớ một điều, tôi không bao giờ làm chuyện gì gây bất lợi cho cô. Nhịp Tử Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện gì? Kỳ Hải Siêu nói. Tôi không rõ cô có biết tình hình hiện tại của những người siêu năng lực khác không. Theo tôi biết, ngoài trừ hội hàng nhất Lục Hoa lập liên minh, thì bọn Hách Liên Kha và Lục Tân Bằng cũng lập liên minh rồi. Nhưng lập trường của hai phe hoàn toàn đối lập nhau. Một phía là liên minh những người bảo vệ, một phía là phe chủ chiến. Bất kể lập trường hai bên thế nào, thì thực tế đã có hơn chục người tử vong. Nhịp Tử Vũ rất nhạy cảm với vấn đề này. Cô lập tức hỏi Thế anh theo phe nào? Tôi chẳng theo phe nào cả Nếu buộc phải xếp vào một phe Có lẽ tôi thuộc phe trung lập Hoặc phe chạy trốn Kỳ hải siêu nhìn nhiếp tử vũ Rồi thông thả nói tiếp Tôi biết cô sống tôi Nhiếp tử vũ ngầm xác nhận Anh ta tiếp tục Nhưng khi thời hạn một năm ngày càng đến gần Tôi nhận ra rằng chạy trốn không phải là cách hay Làm vậy chẳng khác nào ngồi chờ chết Chúng ta cũng phải tìm cách bảo vệ mình mới được Anh gia nhập liên minh của hàng nhất chẳng phải sẽ ổn sao? Không được, làm thế còn chết nhanh hơn Kỳ hải siêu lắc đầu Vì bọn họ đã thành cây cao đón gió Trở thành mục tiêu công kích của các nhóm khác rồi Là đối tượng tân công chủ yếu của phe chủ chiến Vậy anh định thế nào? Kỳ hải siêu nhìn thẳng vào mắt nhịp tử vũ rồi nói Chúng ta cần trở nên mạnh hơn Nếu những người khác đều mạnh hơn Trong khi chúng ta lại dậm chân tại chỗ Thì khác nào đang tự sát Trở nên mạnh hơn nhanh nói Thực ra là nâng cấp Nói trắng ra chính là Không, vẫn có khác biệt nhất định Tôi không chia bè kết phái giống họ Rồi lập liên minh Làm vậy thoạt trồng thế lực của họ rất lớn Nhưng thực chất Thì thuyền to sóng cả Lời bất cập hại Kế hoạch của tôi là muốn cùng cô Chỉ hai chúng ta âm thầm nâng cấp Nói thật cho cô biết Siêu năng lực của tôi mang đặc tính ẩn kín Có khả năng âm thầm giết người Sông lưng Nhịp từ Vũ lạnh buốt Cô hỏi Thế sao anh lại tìm tôi Tôi nói rồi Vì chúng ta là bạn Tôi tin cô Nhịp từ Vũ nhìn anh ta chầm chằm Trong đôi mắt thoạt nhìn có vẻ ôn hòa và thành khẩn kia Toạt ra tia lạnh lẽo Khiến cô cảm thấy sợ hãi Kẻ này vô cùng đáng sợ, bất kể tính cách hay siêu năng lực của anh ta, đều cực kỳ âm hiểm. Hợp tác ư, có quỷ mới biết anh ta đang ủ mưu gì, chẳng qua muốn lợi dụng mình mà thôi. Ở cạnh hạng người này, chết lúc nào cũng chẳng hay. Tuy nhiên, anh ta nhắc cô một điều, đúng là tiếp tục chạy trốn, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Tìm nhiếp tử vũ đập thình thình, cô đã bị anh ta nhắm trúng, bị động chờ anh ta ra tay chỉ bằng tiên hà thủ Vĩ cường. Về siêu năng lực thực vật của mình, Nhiệp Tử Vũ từng nghiên cứu rất kỹ. Thực tế, thông qua các thử nghiệm khi ở một mình, cô có thể sử dụng siêu năng lực để thay đổi hình thái, giống loài, tốc độ sinh trường của thực vật. Nhưng bảo dụng thực vật để giết người thì nghe có vẻ khá khiên cưỡng. Chỉ ít khi siêu năng lực của cô mới ở cấp 1 thì rất khó thực hiện. Cô chặt chú ý đến tách trà hoa kim ngân bạc hà trước mặt kỳ hải siêu và nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để âm thầm giết người. Nhịp tử vũ rất thông thảo các loài thực vật. Cô biết trong giới tự nhiên có một loài thực vật thân leo, kịch độc tên là đoạn trường thảo. Chuyển thuyết kể rằng sau khi nếm hàng trăm loài thảo dược, thần nông đã nếm phải đoạn trường thảo. Ngài bị trúng độc và vong thần Điều đó cho thấy độc tính của loài cỏ này Mạnh đến mức nào Thật tình cờ Trong bề ngoài Loài đoạn trường thảo Rất giống hoa kim ngân Tìm nhất từ vũ đập loạn xạ Cô biết mình phải hạ thủ Nếu không người chết sẽ là cô Nhiếp tử vũ nhìn chằm chằm vào tách trà hoa kim ngân bạc hà Và ngầm khởi động siêu năng lực Biến hoa kim ngân trong tách trà Trở thành đoạn trường thảo Với màu sắc Và đặc điểm bề ngoài giống nhau như đúc Kỳ Hải Siêu phát hiện Nhịp Tử Vũ ngây người Nhìn tách trà của mình Anh ta hỏi Cô đang nghĩ gì thế Nhịp Tử Vũ giả bộ vừa mài nghĩ ngợi đáp Không có gì Tôi chỉ nghĩ về những lời anh vừa nói Họ nói chuyện thêm một lát Chủ yếu bàn về các cách thức Thực hiện kế hoạch và phối hợp thế nào Trong khoảng thời gian đó Nhịp Tử Vũ tận mắt chứng kiến Kỳ Hải Siêu uống tách trà Đoạn trường thảo Bạc Hà Cô biết trong vòng nửa tiếng, độc tố trong người anh ta nhất định sẽ phát tác và sẽ tử vong. Cô phải tìm lý do để rời khỏi nơi này trước, không thể để Kỳ hài Siêu chết trước mặt mình, kẹo lại chuốc lấy phiền toái Thật trùng hợp đúng lúc ấy, Kỳ hài Siêu nói anh ta muốn đi vệ sinh. Nhịp tử vũ liền gật đầu đồng ý, thế anh ta bước hẳn vào phòng vệ sinh, cô lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi ra khỏi quán cà phê. Nhịp tử vũ vội vàng bước về phía tàu điện ngầm. Cô muốn nhanh chóng hòa vào dòng người trước mặt, nhưng chưa kịp tới ga tàu. Đột nhiên cô cảm thấy bụng đau như cắt, mồ hôi vã ra như tắm. Cơn đau kịch liệt khiến cô ngã vật xuống đất. Người co giật, cảm giác đau đớn không thể chịu đựng nổi. Đầu óc trống rỗng. Cô không lý giải được mình đang gặp phải tình huống gì. Giữa những tiếng thét chói tài, Và tiếng kêu thất thành, ý thức của cô trở nên mơ hồ. Người qua đường chưa kịp bấm số gọi cấp cứu, thì cô đã tắt thở. Kỳ hải siêu bước ra khỏi quán cà phê, liếc nhìn về phía gã tàu điện ngầm. Đàm đồng hoảng hốt vây quanh một cô gái, ngã sóng xoài trên mặt đất. Không cần chạy đến tìm hiểu, anh ta cũng biết điều gì vừa xảy ra. Anh ta đều kính sâm, bước về hướng ngược lại. Kỳ hải siêu không hề bất ngờ trước kết cục. Mà Nhiếp Tử Vũ phải nhận Trên thực tế Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch Âm thầm siết người Mà anh ta đang từng bước thực hiện Khi Nhiếp Tử Vũ nhìn chầm chầm và tách trà Anh ta đã đoán ra Có lẽ à đàn bà này muốn dùng siêu năng lực giờ trò với đồ uống của mình Nhưng cô ta vĩnh viễn không ngờ rằng ra tay với kỳ hài siêu Chính là sai lầm lớn nhất Bởi vì cô ta căn bản không thể lý giải chính xác Hàm ý thực sự của siêu năng lực, âm thầm giết người mà kỳ hải siêu sở hữu. Tự cho mình thông minh nên định ra tay trước, chẳng ngờ lại tự tìm đường chết. Trong người kỳ hải siêu trào dâng một nguồn sức mạnh. Anh ta biết mình đã được nâng cấp. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép anh ta lơi lòng tinh thần. Kỳ hải siêu nhớ lại một câu mà nhiếp tiểu vũ đã nói khi mới đến. Trước khi ra khỏi nhà, cô ta đã gọi điện thoại cho Tống Kỳ. Nghĩa là chẳng bao lâu nữa Tông Kỳ sẽ phát hiện sự thật về cái chết của Nhiếp Tử Vũ mà hung thù là ai thì không cần điều tra cũng biết. Không được, không thể để cô ta phá hỏng kế hoạch của mình. Kỳ Hải Siêu đã biết mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là ai. Nhiếp Tử Vũ, nữ, mã số 26, siêu năng lực thực vật, đã chết.